các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khiến bà cứ tưởng bốn người ấy là anh em mà hậu là em út, bây giờ biết Mão và Hậu là vợ chồng, bà bảo: Thế sao cô chú không sinh một cháu bé cho vui cửa vui nhà, đợi đến bao giờ? Mão cười đáp ngay: <cười> Cháu cũng cứ bảo thêm mãi đấy, nhưng mà nhà cháu nó chưa muốn có con. Vừa nói, Mão vừa âu yếm đặt bàn tay lên vai Hậu, Hậu hất da và mắng: Phải gió cái anh này Hậu mắng thật Nhưng Mão lại cho rằng Đó chỉ là một câu nói chữa ngượng Trước mặt người lạ Bà vị nhìn lại Hậu Không đoán được tuổi là bao nhiêu Nhưng thấy Mão có vẻ già dặn Trên dưới ba mươi Thì bà cho rằng hai người lấy nhau đã lâu Mà không có con Bà đâm ra hối hận Lúc nãy đã nhanh nhỏ đoạn hỏi Hậu Sao không xin một cháu cho vui cửa vui nhà Nghĩ lại bà thấy ngượng Vội trào từ giã bà Sa phê. Bà nhẹ nhẹ bước vào nhà vì đứa con đang nằm ngủ trên võng. Thằng bé có tật hay giật mình nên hễ nó ngủ là bà cứ phải rón rén, không dám khu động. Bà ngồi xuống mép giường, với tay đưa võng cho con. Nghĩ đến Hậu, tự dưng bà thấy hơi bực mình. Vì cả mấy tháng nay tâm sự với Hậu chuyện chồng con, bà hay nói câu: "Cô còn con gái, cô chưa biết đâu." Thế mà Hậu không hề cải chính không hề cho bà biết là Hậu đã có chồng là Mão. Nếu biết Hậu đã có chồng thì bà đã không lớn tiếng mạt sát đàn ông trăm thằng như một, thấy gái là giúp đao phủ. Hôm nay bà mới biết Mão là chồng của Hậu, mà Mão thì rõ ràng không có tính đảo bổng vợ lẽ vợ mọn như chồng bà. Tại sao Hậu lại giấu bà? Bà sẽ phải hỏi cho ra nhẽ, mà cái ông Mão này mới lạ chứ trông gì mà đần độn suốt ngày rú rú ở trong nhà. Chưa bao giờ thấy lớn tiếng mắng vợ một câu. Đời bà, bà đã từng chứng kiến bao nhiêu gia đình trong xã hội. Chưa từng có thằng chồng nào không đánh vợ mỗi năm ít nhất một lần. Hèn lắm thì cũng phải giả vờ say rượu rồi chửi vợ vài câu. Vợ chồng mà không cãi nhau thì đâu phải là vợ chồng. Trên đời này có thể có một người đàn bà lấy chồng rồi mà vẫn sướng như hậu sắp. Ba khổ đau trăm điều mà Hậu cứ nhở nhơ như còn con gái. Ông trời sao nỡ bất công như vậy? Tự dưng bà thấy mất hẳn cảm tình với Hậu. Bà vị về rồi, Mãu tiến nhanh lại bàn toan véo miếng xôi vì thèm cơm nếp đã lâu, nhưng Hậu bưng thẳng xuống bếp, lấy giỏ úp lại và nói: "Thôi, chờ các anh ấy về rồi ăn luôn thẻ." Mãu buồn rầu nén tiếng thở dài, trở lại với xấp tài liệu đang in giờ. Đó là một tờ truyền đơn của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội kêu gọi công nhân bến cảng đình công để hỗ trợ công nhân đồn điền cao su trong Nam đang đấu tranh chống lại bọn cai thợ tàn ác. Hậu từ rếp bếp đi lên đến bên Mãu và nhắc lại: "Anh Mãu, tôi không nói đùa đâu đấy nhé. Hễ nhà mà chỉ có mình anh với tôi đó thì anh phải xưng hô cho đúng nguyên tắc. Anh nhớ rằng tôi với anh chỉ là vợ chồng giả theo chỉ thị của tổ chức thôi đó." Rồi Hậu trả lại cho Mão hai đồng bạc và nói: "Chốc nữa anh thông với anh Kiệt đi làm về, anh đưa cho tôi trước mặt họ thì tốt hơn." Mão vừa buồn vừa bực, biết Hậu không có cảm tình với mình, Mão thấy ức ức và thoáng có ý định bỏ cuộc. Nhưng rồi những ngày kế tiếp, lủi thủi vào ra chỉ có hai người, nhất là những đêm khuya chần chừ, hình ảnh dạo dực của Hậu lại bừng sống trong lòng Mão, thúc đẩy Mão kiên trì theo đuổi. Mão nghĩ, làm cách mạng phải kiên trì mới thành công, thì tán gái cũng phải kiên trì mới có thể thắng lợi. Một hôm hậu đang nhóm lửa trong bếp, cô ngồi sổn, khom lưng xuống thổi cục than hỏng. Mão từ phía sau tiến lại, bất thần ngồi xuống và ôm ngang bụng hậu. Hậu quay lại, vỡ đôi đúa cuột mạnh vào đầu. Nhưng Mão né nược, nhe răng cười hề hề. Bất đắc dĩ, hậu phải dọa. Này! Anh mà không bỏ cái thói hù hóa này đó, thể nào tôi cũng báo cáo lên thành bộ để cho anh lên tiến kỷ luật anh cho mà coi." Mão lủi thối quay đi, lửa hờn lóe lên trong ánh mắt, Hậu biết nhưng bất cần. Ngày thấy giải Lê Thế, Hậu chỉ mong đến chiều để đón thông và Kiệt về ăn cơm chung cho vui. Hậu lúc này đã hết cả e thẹn, ít phải giữ gìn ý tứ. Sống chung với ba người đàn ông, cô rất thoải mái tự nhiên nhất là với Thông và Kiệt là hai người cư xử đúng mực trong tình đồng chí. Vì không ưa mạo, phản ứng tự nhiên của họ là thân. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net